các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net năm cam đã hiểu được một điều rất đơn giản nhưng cũng là một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của một gã giang hồ ít học phải giàu có dù bằng bất cứ cách nào nếu nghèo khó những điều đơn giản và dễ hiểu nhất như tình thân bằng quyến thuộc cũng đừng hỏng bài học càng rõ nét hơn khi bà mười và o một lúc quá bế tắc đã dắt đứa con đến tìm con của cô Quýt, nghe đầu rất khá g i ả Hai mẹ con cùng đi chân đất, đầu trần, giữa một buổi trưa Sài Gòn đầy nắng và bụi. Đến đứng tần ngần trước cửa tiệm tạp hóa bề thế của Sang, đứa con trai đầu của dưỡng thửa và cô Quýt. Anh ta thở ơ theo kiểu một con b u ồ n Xin lỗi, thực ra tôi cũng chẳng nhớ là có một người bà con nào. Nếu có hẳn. mẹ tôi nói cho chúng tôi biết rồi chứ. Sang nói một cách lạnh lùng sau khi quan sát kỹ cách ăn mặc của hai mẹ con của người muốn nhận họ hàng với gã, chắc mối quan hệ thân quyến này chẳng mang đến cho gã một chút lợi lộc nào mà ngược lại sẽ làm cho gã hao tốn không ít thời gian và tiền bạc. Với bản chất một con buôn, Sang hiểu tốt nhất là gã nên vờ đi là xong. Theo thói đời. cách xử sự, sự ấy hoàn toàn hợp lý. bà mười tuổi thân bật khóc rồi dắt con trai quay về. cuộc sống nghèo khó rồi cứ thế tiếp diễn. một buổi bà lọ mọ mua về một ít khoai bắp bên b ự a và luộc lên bán quẩn quanh trong xóm cho lũ trẻ con trong bụng ỏng eo. n ă m cam dù mới chỉ 12-13 tuổi đầu cũng biết cùng bọn đồng trang lứa qua khu chợ cá cầu ông lãnh cầu muối. để xoáy từng con cá củ khoai về cải thiện. Đối với những cư dân làng Khánh Hội lúc bấy giờ, đó là lẽ tất nhiên chẳng có gì l ạ lạ. Sống tương tất đó mới là chuyện đáng lưu ý. Và rồi Tư Sầm có chồng, chồng cô là một tay anh chỉ có chút tiếng t ă m ở địa phương, Bảy Si, tên thật của Nguyễn Văn Si. Thực ra Bảy Si không phải là người sống ở hẻm Chủ Phước. cha mẹ của bảy si có nhà cửa ở chợ xóm chiếu anh ta đến hẻm chôn nhau cắt rốn của chị em năm cam do mới quan hệ giang hồ với mười sở một tay giang hồ có máu mặt ở khu cống lấp như bất cứ một cuộc tình nào khác xảy ra ở một vùng đất nghèo khổ s i n h lệ này bảy si yêu và cưới tư sầm thật gọn gàng chóng vánh khi cô gái chớm bước qua tuổi 18, t ì n h nghèo t h u ở ấy như vậy là khá phổ biến chỉ là một mâm cơm tương đối gọi là với khách mời duy nhất là 10 s ợ 7 bảy si ra mắt mẹ vợ và sống ở tạm ở căn nhà rách nát ấy một thời gian ngắn trước khi đưa vợ về ở chung cùng cha mẹ mình bảy si có một nghề để kiếm tiền mà hiện nay cách kiếm tiền ấy không còn bắt gặp ở đâu trên cõi việt nam nữa không đẹp trai chân lại bị khập khiễng bù lại bảy si có giọng ca khá mượt đủ làm siêu đồ trái tim các cô gái lối xóm hàng đêm tụ tập ở phong ten nước bằng giọng ca trời phú bảy si mỗi ngày ô một m sấp bài tân cổ thời thượng đi khắp các hóc hẻm Sài Gòn để bán. t ấ t nhiên muốn bán được một cách dễ dàng với số lượng nhiều bảy si phải ca thử ca một cách hết sức ai o á n mùi mẫn theo chân anh r ẻ nam cam cũng bắt đầu biết đến một sài gòn khác hẳn, một sài gòn với những đường phố rộng thênh thang, nhà cửa tráng lệ, người mua bán tấp nập. sài gòn được biết đến sau này khác xa với sài gòn tuổi thơ của nam cam, có không ít trò lừa lọc và lối cư xử có không ít tàn nhẫn. tư sầm chuyển qua buôn bán nổi niêu son g chào bằng nhôm và bắt đầu chuẩn bị cho đứa con đầu lòng chào đời. Bảy Si đưa vợ về hẻm sáu căn ở tôn tàn để thuê nhà, đúng với tên gọi của nó, hẻm 148 t h ờ i bấy giờ chỉ leo tèo vài căn nhà nằm lọt thỏm giữa một bãi tha ma tiêu điều quạnh vắng. Thọ, đứa con trai đầu của Bảy Si và Tư Sầm đã ra đời trong một căn nhà mái lá, vách phên tre vào năm 1957. n ă m m à Bảy Si vẫn t ấ t bật. với công việc mua bán bài nhạc một cách lương thiện. Mỗi chiều, Nam Cam lại theo lũ bạn ra cây cầu ông lãnh để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.